Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh nghiệm sĩ Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 18 của Kỳ Thiên Bảo Vật, tác giả bùi Ngọc Phúc. thần Phủ và Sài Gòn đã gần 2 tháng. Hàng tuần ông cử Nghĩa đều chạy xe xô lét về, dọn dẹp và thắp hương. Dân nàng thấy xe của ông, thường gọi là Sô Mù, do khói phun ra. Sắp tới ngày húy kỵ cụ tổ Vi Văn Bạc, ông thấy không quá vất vả nếu chỉ có hai vợ chồng, như vậy là một mâm cỗ khéo còn thừa. Đã từng vào Sài Gòn gặp người chú họ, sau chuyến đi khiến ông quyết định lập sườn dệt vạn lộc hoạt động đến tận ngày nay. Dẫu chẳng hy vọng nhiều, ông muốn tân phụ vào đó, lúc về sẽ thay đổi nhận thức. Ít ra đừng vì chuyện Đinh Văn Lễ đưa người về lấy cuốn sách quý làm to chuyện. Điều khiến ông lo nhất, vào ngày dỗ cụ tổ, rất có thể thân vụ sẽ gạch tên thằng cháu bất hiếu khỏi ra phà. Bước sang năm Bính Tuất 1946, sau niềm vui vỡ hòa của dân tộc, đất nước lại đứng trước thử thách khi người Pháp không muốn rời đi. Chiến tranh còn chưa rõ, mấy chục công nhân khi trước ở Nghĩa Đô chẳng hiểu sao lại tìm gặp ông để xin làm việc. Như vậy, Khó khăn của họ chưa có sự thay đổi. Khi sườn văn độc đã nhận đủ người và đi vào hoạt động, dù muốn nhưng ông chẳng thể nhận thêm. Dẫu sao, chính họ đã tự làm khó mình. Sau lần đám dân quân vác súng tới ngôi từ đường, đinh văn Lễ chưa một lần ló mặt về nhà. Ông cử nghĩ cấm vợ đi tìm hay gửi đồ cho đứa con bất hiếu. Không tự hào khi con trai hang hái tham gia các hoạt động cứu quốc, ông chỉ sợ sự nhiệt tình thái quá lại gây khó chịu cho người khác. Dẫu Đình văn Lễ căm ghét, rồi đà phá sự giàu có của gia đình. Điều đó chẳng thể thay đổi xuất thân gia đình tư sản. Trước kể ông nội và cụ nội đều là những vị khoa bảng ra làm quan cho triều đình. Tuy không nói, ông biết với lý lịch như vậy, Đinh văn Lễ đâu thuộc giới cần lao. dọn dẹp xong xuôi, chất đã dụng ra ngoài cổng rồi châm lửa đốt. Ông cử nghĩa nhắc tới ông chủ tịch xã đeo xà cột từ con ngõ nhỏ bước ra, nên mời vào nhà uống nước. Với dáng vẻ tất mật vị chủ tịch xã cho biết mình quá bận nên để khi khác dường như núi công việc cần giải quyết chàng bồ cho thời ông lý toàn làm việc nhàn tênh chuẩn bị khóa cổng để quay về phố hàng cân ông Cửa nghĩa vui mừng khi thấy xe ô tô lấm lem bụi dừng trước cổng thân phụ ông từ trên xe bước xuống ngay sau đó người lái xe bê giúp những hộp quà vào nhà mừng vì thân phụ về nhà kịp lễ húy kỵ của cụ tổ vi vân bạc ông Cửa nghĩa bội pha ấm trà dù không còn sớm dù nhiệt tình mời mọc người lái xe vẫn xin phép quay lại cố đô huế anh ta sẽ ăn dọc đường hoặc sẵn đồ hộp trong xe ông cử nghĩa ân cần tiễn biệt rồi quay vào ngạc nhiên khi thấy thân phụ không pha trà như mọi bận thay vào đó rót nước tử siêu vừa đun vào phi nhôm chắc chắn trong nhà chẳng còn ai cụ nhân bình thản nói anh cử uống thử tách cà phê xem có hơn trà mạn không biết đâu người pháp sớm quay lại Tiếng gà gáy từ khi mặt trời chưa ló dạng. Người đàn ông cầm nỏ men theo bờ suối tới chỗ có chú gà trống đậu trên cành cây. Mùi tên xé gió nào đi, những con gà quanh quẩn gần nó vội chạy mất. Khi con gà trống rơi từ cành cây xuống với người đàn ông, vậy là đủ. Lúc đoàn cán bộ thức giấc, nồi cháo gà đã bốc khói nghi ngút, gạo nếp nương nấu với nước luộc gà thêm chút nấm hương khiến mùi thơm khó cưỡng. Là người dậy sớm, không kém chủ nhà, Đinh Văn Lễ nhanh nhẹn bước nồi cháo gà lên nhà sàn. Cậu không quên việc quét sân và dọn dẹp mọi thứ cho phong quang. Sau bữa sáng tại trung tâm hành chính của huyện, đoàn cán bộ sẽ đi bộ theo lối mòn tới xã Khảo Bàn, đó là nơi có miếu phiên thần như trong cuốn sách cổ đã ghi chép. Kể từ lúc đưa người về ngôi từ đường lấy cuốn sách, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Đồ trên phố Hàng Quạt, những thông tin cơ bản được dịch sang chữ quốc ngữ, Năm trước thấy ông nội và thầy của mình không tin có ai đọc được sách cổ, Đinh Văn Lễ đã cười thầm, bởi ngay Hà Nội đâu thiếu người giỏi tứ thư ngũ kinh. Vẫn biết việc ép ông nội giao sách là không thuận, nhưng lễ muốn học theo cụ nội khi cho đào và nung chảy bảo vật để đóng góp vào việc mua vũ khí. Dẫn đoàn cán bộ về tìm kiếm kỳ thiên bảo vật, lễ tự tin vì có anh biểu Chung là người am hiểu lịch sử, lại có kiến thức về cổ vật. Xuất thân trong gia đình hoàng tộc Triều Nguyễn, anh biểu Chung là tấm gương cho cậu nói theo. Khi dám từ bỏ cuộc sống đủ đầy, tham gia cách mạng. Mốt tráo từ chiếc xanh đồng ra năm tô sứ, lễ cầm chiếc tiêu gỗ được đẽo gọt cẩn thận rồi gõ nhẹ vào chiếc xanh đồng, theo được nhạc vừa học được tuần trước. Trong lúc đợi tráo nguội, vị cán bộ có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Biểu Chung cầm tiêu gỗ gõ nhẹ vào tô cháo rồi ngâm một đoạn thơ bằng giọng huế trầm ấm. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Thời còn là học sinh trường bưởi, Đinh văn Lệ đã chép bài thơ nổi tiếng này vào cuốn sổ tay. Khi thấy việc học trong ngôi trường của thực dân chẳng giúp ích gì nhiều, cậu đã bỏ học tham gia tổ in truyền đơn ngay trong làng nghĩa đô Buổi sáng ngắm núi rừng, được nghe bài thơ cách mạng với tâm trạng phấn chấn Cậu gõ nhịp họa theo rồi đọc tiếp luôn khổ thơ mình thích Tôi đã là con của vạn nhà Là em của vạn kiếp phôi pha Là anh của vạn đầu em nhỏ Không áo cam củ bất củ bơ Lúc trời hừng nắng Đoàn công tác gồm bốn cán bộ Việt Minh đeo tiếp tục hành trình Dẫu không thuộc đường vật chưa một lần tới ngôi miếu viên thần Nhờ có vị chủ nhà chỉ đường Mọi người biết chậm nhất quá ngọ sẽ tới nơi cần đến không có đường cái quan hay đường đất, từ chặng đường này chủ yếu băng rừng lội suối. Nghĩ đến ngày xưa, cụ nội từng chỉ huy nghĩa quân chống giặc, Đinh văn Lễ thấy tự hào và tin chắc mình được tổ tiên phù hộ. Xét về khía cạnh nào đó, việc khai quật rồi lấy kỳ thiên bảo vật cũng là tiếp nối truyền thống chống giặc ngoại xâm. Nhìn từ ngôi nhà sàn lúc ăn cháo, ai cũng nghĩ khu rừng không quá rộng. Nếu mài mít đi khoảng 2 tiếng là tới, Hóa ra không phải. Bốn người lúc đi tới bờ suối đã thấm mệt. Tất cả chọn cây cổ thụ gần đó ngồi nghỉ. Bát cháo gà vừa ăn lúc sáng, giờ chẳng ngăn được bụng đói cồn cào. Cầm con dao quắm. Dùng chặt cành cây mở đường. Lễ gõ nhẹ, rồi lấy cơm lam được chủ nhà nấu trong ống tre ra mời mọi người. Cơm chấm muối vừng ăn no lâu. Quan trọng hơn khi tới khảo bàn, mọi người sẽ mượn nồi của dân bản nấu cơm vì có mang gạo theo. Nhìn ra dòng suối nắng trói trăng, nhưng ngồi dưới bóng cây cổ thụ lại dâm bát. Trường đoàn công tác biểu trung vỗ vai lễ giải thích. Kỳ thiên nghĩa là bàn cờ của trời. Trong cuốn sách cổ nói Kỳ thiên bảo vật như vậy, có lẽ là bộ bàn cờ tướng cùng 23 quân bằng vàng ròng. Từ nghe nói về hai món bảo vật được nung chảy nặng tới 11.000 lạng vàng. Đinh Văn lễ không tin “Món bảo vật quý nhất chỉ là bàn cờ tướng. Cậu cho biết khi cụ tổ đã gọi là kỳ thiên, tức là mỗi quân cờ bằng vàng cũng phải to như cái tô vừa ăn cháo gà hồi sáng. Quân cờ đã to như vậy, suy ra bàn cờ phải rộng như tấm phản, nhưng nếu rộng quá cỡ, Việc trôn giấu là không thể. Chưa kể kỹ thuật đúc ngày xưa ở miền Biên Viễn đâu có giỏi. Đoán già, đoán non sao bằng mục sở thị. Nếu cách mạng có được số vàng lớn như vậy Đinh văn Lễ tin chắc mình sẽ được cấp trên khen tưởng xứng đáng. Để chứng tỏ mình không chỉ biết lấy cuốn sách cổ, Đinh văn Lễ bổ sung thêm một thông tin quan trọng. Báo cáo anh Em nghĩ đã là kỳ thiên. Đương nhiên sẽ có thêm ông đế thích ngồi trầm tư. như vậy khối vàng sẽ không hề nhẹ chàng rõ kỳ thiên bảo vật to hay nhỏ nhiệm vụ không thể chậm trễ dòng bữa trưa xong đoàn người xốc ba lô lên vai tiếp tục hành trình trong đoàn ngoài đinh văn lễ là hậu duệ của những vị xưa từng được triều đình ban cho phiên thần thế tập có thêm một cán bộ trẻ người hải phòng có nhiều năm làm phu mỏ bên quảng ninh anh ta có kinh nghiệm đào những nơi có địa hình phức tạp Người thứ tư trong đoàn, dù bốc người nhỏ thó, bù lại từng nhiều năm làm thợ phân kim. Do vậy, nếu thu hồi đực bào vật, việc biến chúng thành những thoi vàng cho dễ vận chuyển phải cậy nhờ vào anh ta. Đoàn cán bộ mỗi người một sở trường, họ giống nhau ở chỗ hết mình vì đất nước. Chuyến đi này được có như nhiệm vụ cách mạng. Cả bốn người đều thấy vinh dự tự hào, có động lực khiến bốn người quên hết mệt nhọc. Họ tới được khảo bàn trước khi trời tối, Nơi đây xưa kia, có ngôi nhà sàn chín gian của các thổ ti thuộc dòng họ vi. Thực hiện đúng công tác dân vận Đinh Văn Lễ cùng cán bộ biểu trung đã tìm gặp trường bản bế công hùng để làm việc. Chẳng những đoàn được thu xếp nơi ăn trốn nở, vị trường bản người Tài còn hứa, nếu cần người đào hố đã có trai bàn, cần khiêng hay chở bảo vật về ủy ban hành chính của huyện đã có xe trâu. Bởi đầu tiên như vậy là thuận lợi. Đoàn công tác quyết định tâm hiếu phiên thần xem xét trước tiên Giống như đoàn quân chuẩn bị bước vào trận đánh, việc chuẩn bị kỹ bao nhiêu sẽ giảm thiểu thất bại. Từ khảo bàn tới miếu viên thần không quá xa, khi xưa đứng trên nhà sàn có thể thấy nóc miếu được lợp ngói mũi hài, do mọi thứ thay đổi nên phải đến tận nơi. Trời về chiều, chỉ còn những tiên năng yếu ớt, đi trong rừng chám thậm chí thấy âm u do nắng không rọi qua được những tán lá dày. Chẳng còn miếu viên thần xây kiểu trồng mái cao tới ba tầng như trong sách đã tả. Chẳng có những bài vị sơn son thếp vàng thờ các vị thổ ti đời trước. Ngôi miếu giờ hoang phế đến không ngờ. Đứng trước ngôi miếu còn lại bốn bức tường cùng những cột gỗ cháy đen, mái ngói đã sập khiến những bài vị trôn vùi trong đống đổ nát. Đinh Văn Lễ thoáng chút ngậm ngùi. Đoàn cán bộ đi quanh miếu xem xét, những ngôi mộ không người hương khói nằm im lìm, một số ngôi đã bị vỡ bia, còn đa phần cỏ dại mọc um tùm. Mở trăm đồ, lấy tấm bản đồ tự họa. Trường đoàn biểu trung chỉ vào chỗ được đánh dấu bằng chấm mực đỏ tương ứng với vị trí ngôi miếu. Sau đó quay sang, đề nghị ông trưởng bàn bế công hùng huy động chai bàn dọn sạch đống đổ nát để đào nền miếu. Thay mặt cho đoàn công tác, trường đoàn biểu trung đã lấy một lá cờ đỏ sao vàng cho tặng vị trường bàn người Tài. Đây là món quà quý hơn tất thảy với bà con dân tộc. Tạm hài lòng khi mọi việc thuận lợi, Đoàn công tác quay về nhà trường bàn nghỉ ngơi, gạ mang theo đưa góp cho chủ nhà thổi cơm. Theo dự tính, chuyến công tác tại đây sẽ kéo dài 5 ngày, tương ứng với số gạo do Ủy ban Hành chính của huyện cấp đem theo. Nửa đêm khi đoàn công tác ngủ say, bất ngờ họ nghe thấy tiếng tù và tiếng chiên trống từ xa vọng lại. Dù ở nhà sàn không nhìn thấy mái ngói đã sập của ngôi miếu cổ, nhưng ánh sáng phát ra từ đó khiến mọi người ngạc nhiên. Từ bia dưng chạy về, trường bàn bế công hùng phấn cởi nói, mời các cán bộ ra dự lễ cùng dân bản. Chàng con sự tĩnh nặng vốn có, nơi từng là miếu viên thần được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đuốc. đám trai bản đã dọn sạch nền miếu từ lúc nào, giờ là lúc họ bắt đầu đào bới theo yêu cầu của trường bản. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng được treo trên một cây tre, Đình văn Lễ thấy mừng vì bà con nhiệt tình giúp đỡ, như vậy anh cùng các cán bộ đỡ vất vả hơn rất nhiều. không phải ai cũng vui mừng như vậy trưởng đoàn biểu trung khẽ nhăn mặt cho biết nếu đi đào bới tìm bảo vật mà đông như chảy hội khéo hỏng việc dẫu vệ trần đoàn không nhắc tới các hồn ma do sợ mang tiếng mê tín dị đoan đinh văn lễ cũng thấy cách làm của bà con trong bản có phần sôi động chẳng dám ngăn vì sợ bầu nhiệt huyết của mọi người sụt giảm lệ áng trừng nếu đào xuyên đêm chắc sớm mai sẽ chạm tới hòm đựng kỳ thiên bảo vật không thể ngủ khi đám chai bàn làm việc đoàn cán bộ cũng cầm cuốc xẻng tham gia đào bới xét cho cùng đây là công việc của họ dùng miếu phiên thần nằm ở gò đất cao trong rừng tuy nhiên khi đào sâu xuống được một mét một người phụ nữ phải dùng gầu múc nước ra việc đào đất có chậm lại nhưng nhờ có nước làm mềm đất nên hố đào vừa rộng lại vừa sâu trèo lên miệng hố đinh văn lễ chẳng rõ vì sao cụ tổ lại chôn bảo vật thay vì để trong nhà hay cất trong kho Như vậy đỡ khổ con cháu. Tiếng quốc sàng chạm vào phiến đá phát ra âm thanh chói tai. Đến lúc này, mọi người đã thấm mệt. May là nước từ mạch ngầm thôi không đùn lên. Đợi cho nước trong hố được múc hết. Bốn ngọn đuốc tránh rừng rực được mang xuống cắm vào bốn góc. Trường đoàn biểu trung lau sạch phiến đá chặn ngang trên có những dòng chữ nho được khắc sâu. Xuất thân gia đình hoàng tộc được ăn học đầy đủ cả chữ nho lẫn chữ quốc ngữ. Vị trường đoàn cho biết đây là những câu thần chú thậm chí có cả lời nguyền do thầy tào sai thợ khắc vào để hóa giải lời nguyền trước khi nhấc viên đá phải có một thanh đoàn kiếm quý khắc chế và hóa giải lời nguyền giữa núi rừng lấy đâu thanh đoàn kiếm như tấm bia đã khắc cái khó ló cái khôn một trái bàn chạy về nhà trong thoáng chốc đã quay lại trên tay cầm một thanh đoàn kiếm theo người thanh niên ông nội anh ta vốn là một thầy tào Đây là thanh đoàn kiếm, vốn hay được treo nơi cột nhà. Chẳng cần biết thanh đoàn kiếm này có như trong sách cổ đã ghi. Riêng việc nó từng là của thầy Tàu, đùa khiến mọi người mừng rỡ. Cầm thanh đoàn kiếm do người trai bàn trao lại, trường đoàn biểu trung ấn mạnh vào cái hở của phiến đá trùng với chữ tử. Như vậy đoàn kiếm hóa hung thành cát, biến tử thành sinh. Dù lưới kiếm ngập tuyết sát trôi, vị trường đoàn công tác vẫn cảm giác nó chưa chạm tới thứ chôn dưới đó. vốn có nhiều kinh nghiệm khai thác hầm mỏ, một cán bộ trong đoàn hướng dẫn đám trai bản đào vỉa xung quanh như hàm ếch ở phía trên có trường bàn bế công hùng huy động mọi người chuẩn bị dây mây để lồng xuống sức người khiến mọi thứ thay đổi lúc trời sáng công việc đào bới bước một hoàn tất dù thấm mệt nhưng khuôn mặt mọi người đều dạng ngời trước khi đưa phiến đá lên trên mặt đất rổ bánh ngô hấp được mang tới Mọi người tranh thủ ăn sáng vì còn nhiều việc phải làm. Lúc này trường đoàn biểu chung là người vui nhất. Gạo được cấp 5 ngày nhưng vừa đặt chân tới miếu viên thần qua một đêm đã hoàn thành tới 8 phần 10 khối lượng công việc. Dù biết hai phần việc còn lại là quan trọng nhất tạm thời như vậy là thành công. Mở bi đông rót nước vào chiếc ca nhôm vì trường đoàn vỗ vai Đinh Văn Lễ nhận xét. Tổ tiên cậu vốn là người dân tộc Trôn bà vật đơn giản như này, may nhờ đây đây heo hút, nên không bị đào trộn. Dù tổ tiên họ vi, nhiều đời là thổ ti, sau này họ Đinh sinh cơ lập nghiệp tại Hà Đông. Tuy nhiên, Đinh Văn Lễ xuất thân trong gia đình tư sản nơi phố cổ. Dòng họ bên ngoại có nhiều người làm quan, nhưng không hít người buôn bán và có thuê nhiều người ăn kẻ ở. Dòng họ bên ngoại có ông nội từng làm quan tuần phủ, sau đó là thân phụ. dù đỗ cử nhân không ra làm quan nhưng ông mở sườn dệt và nhuộm vải cũng được coi là một nhà tư sản có tiếng kể từ lúc rời nhà với hai bộ quần áo cũ đinh văn lễ đã đà phá kịch liệt chế độ phong kiến thực dân xưa cậu không muốn thừa hưởng những tài sản từ gia đình nên chọn cách đứng về giới cần lao trong khi đà phá như vậy với món kỳ thiên bảo vật là ngoại lệ bởi nếu đào khối vàng lên được cậu tự thấy mình đã noi gương cụ nội là hiệp thống quân bộ đại thần đinh văn thiện người luôn chống pháp trong mọi hoàn cảnh người xưa nói con hơn cha là nhà có phúc đinh văn lễ tự thấy mình hơn cha nhiều khoản riêng việc dám từ bỏ cuộc sống đầy đủ là ăn đứt Chưa kể bằng mọi cách lấy cuốn sách quý giao nộp cho cấp trên. Giờ là lúc chuẩn bị chiêm ngưỡng thành quả. Trường bàn bế công hùng là người biết sắp xếp tổ chức mọi việc. Dù chưa được yêu cầu, ông đã huy động bốn con trâu mộng đưa sát miệng hố. Sau khi luồn các đầu dây vào hai khúc gỗ tròn cỡ bằng cổ tay, bốn con trâu được quàng dây mỗi đầu Rồi bắt đầu kéo Phổ giúp cho bốn con trâu mộng kéo Những khúc gỗ được đám trai bản cắm xuống Nhằm bày phiến đá khỏi hố đất Người và trâu hết tiến lại lùi Cuối cùng phiến đá được kéo lên miệng hố Trong sự hò reo của dân bản Khi phiến đá như cánh cửa bí mật được mở ra Đoàn cán bộ gồm bốn người Nhất loạt nhảy xuống hố Lúc này kỳ thiên bảo vật được bọc trong tấm lưới kết bằng loại dây gai không bị mùn dù nằm dưới đất hơn 165 năm có nẻ. Nhằm tránh sự tò mò không cần thiết, những tàu lá gồi được kết lại rồi lợp trên mái dựng tạm Đến lúc này trường đoàn biểu trung cảm ơn ông bế công hùng đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng không quên nhắc vị trường bàn mời bà con về nghỉ để đoàn cán bộ làm việc. Nhờ mái lá gồi, dù trời nắng trói trăng, nhưng dưới hố mát lạnh, Đinh Văn Lễ dùng dao quắm chặt đứt các sợi dây gai chằng chịt. Trong lúc đó, những người còn lại bóc dần cho đến khi bảo vật lộ ra. Không rõ người xưa đang tấm lưới bằng dây gai kiểu gì. Rõ ràng đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, đôi khi phải đổ máu, vì những gai sắc nhọn chi chít. Lúc tấm lưới đặc biệt được bóc hết, từ phía dưới có một lớp vàng óng như tơ hiện ra. Kèm theo đó là làn khói trắng mong manh xuất hiện. Đang cầm con dao quắm, Đinh Vân Lễ thấy đầu óc quay cuồng, còn chân tay bồn dộn đứng không vững. Trước khi gục xuống, cậu còn nghe văng vẳng tiếng ai đó đọc chậm rãi như thầy Tào đọc thần chú. cá đăm cấp cá đáng cùng ca khẩu rầy cấp cậu na cùng khẩu cần đây cấp cần sậu cũng cần quả đen với quả khoang cũng là quả thóc ruộng với thóc nương cũng là thóc người đẹp với người xấu cũng là người chẳng rõ mình ngất đi trong bao lâu đinh văn lễ giật mình mở mắt khi cơn mưa bất chợt đổ xuống kèm tiếng sấm chớp trận mưa khiến nước trên nguồn chảy về dù đã có mái lá gồi che tạm nước chảy xuống hố khiến mọi người toàn tỉnh khi cơn mưa vừa tạnh dù chưa rõ chuyện gì xảy ra trước đó đinh văn lễ hãi hùng đứng im không nhúc nhích ba người trong đoàn cũng vậy ngay trên mái lá gồi một con chăn to như cột nhà đang trườn xuống miệng hố từ miệng nó thè lưỡi dài giống quái vật còn phun phì phì tạo ra âm thanh chết chóc đã từng nghe chuyện về loài tràn tinh trường đoàn biểu chung luôn mồm kêu khổ chẳng hiểu sao lại dính vào cái miếu ma quái đầy âm khí như này nguyễn hữu minh người hải phòng vốn từng làm thợ hầm mỏ sau giây phút sợ hãi Vội dục mọi người lánh vào hàm ếch Như vậy con trăn sẽ trườn qua chỗ khác Bởi nó quấn trúng người nào Chắc rời chẳng cứu Nói chưa dứt câu Minh bất ngờ bị con trăn xà xuống Quấn ngang người Rồi đưa lên cao Tốc độ của con trăn Nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng Nhìn con trăn xiết mồi đinh Văn Lễ nghe thấy tiếng xương răng rắc gãy cùng tiếng thét đau đớn của nạn nhân. Không đầy 10 phút sau, đầu của Nguyễn hữu Minh gục xuống, báo hiệu hồn lìa khỏi xác. Nói đúng ra, cố xiết ngang họng, khiến xương đốt sống cổ nát bấy. Nạn nhân chẳng có cơ hội sống sót. Con trăn khổng lồ thà Nguyễn hữu Minh trườn nhanh. Đến lúc này, ba người vội treo khỏi hố, chạy về bàn kêu cứu, cứu. Nhận được tin giữ, trường bàn bế công hùng cùng đám trai bàn tức tốc vào rừng. Họ trên nhau tìm dấu vết con chăn nhằm cứu vị cán bộ. Đến lúc này, ba người không còn nghĩ đến kỳ thiên bảo vật. Việc cần thiết là phải sớm quay về Hà Nội. Sau hai ngày tìm kiếm, lúc trời nhập nhọn tối, hai cán bộ lầm lũi theo chân cậu trai bàn đi vào rừng. Chẳng còn sự hào hứng ban đầu, trên tài đình vận lễ cầm con dao quắm phòng thân. Trường đoàn biểu trung nắm chắc con dao găm 9 lợi phẩm thu được từ lính Pháp. Vị cán bộ xuất thân là thợ kim hoàn. do sợ quá, hiện nằm bẹp trên nhà sàn. Anh ta chẳng dám vào rừng thêm lần nữa. Có lẽ chứng kiến cú siết mạnh của con chăn anh ta kinh hồn bạt vía nên đổ bệnh. Ngang qua nơi từng là miếu phiên thần Chẳng hiểu sao đinh văn Lễ như người thấy mùi tanh nồng Đến phát tẩm Từ loài bò sát khủng khiếp Đoàn người ngược lên phía trên nơi có những ngọn đuốc Đang cháy sáng một góc rừng Chẳng còn sự khủng khiếp như lúc trước Con trăn Bị xiên qua một khúc gỗ Bằng cổ tay Vót nhọn ngay đỉnh đầu Tiếp đó Dọc thân cho tới khúc đuôi bị cắm chặt xuống nền đất ẩm bằng những cọc tre già được vót vát đầu. Riêng chỗ phình to bất thường, chẳng nói ra. Mọi người đều biết, nạn nhân bị nó nuốt trừng và đợi tiêu hóa. Bình thường việc bắt và giết con chăn không dễ. Có lẽ sau khi nuốt con mồi, nó không thể di chuyển nhanh nên bị đám chai bản kết liễu. nhận được gật đầu của cán bộ biểu trung ba trai bàn dùng dao rạch dọc thân con trăn để mồ phanh sau vài phút xác nạn nhân được lấy ra trước sự hái hùng của đinh văn lễ những miếng ván ghép vội thành cỗ quan tài hố đất được đào khẩn trương nấm mộ của cán bộ nguyễn hữu minh được đắp cao xác con trăn bị ném xuống vực đứng trước nấm mộ không bia đá chàng nén hương Đinh Văn Lễ ngậm ngùi cắm đôn bó đuốc đang cháy vào chính giữa mộ. Cảm thông với sự mất mát, trường bàn bế công hùng hứa chăm lau phần mộ của cán bộ minh chú đáo. Riêng hố sâu vừa đào ở nền miếu viên thần, ông sẽ huy động dân bàn lấp lại như cũ. Viên đá xanh có khắc những câu thần chú, sớm mai được thả xuống để mọi thứ không bị xáo trộn. Chàng còn tâm trạng để nghe, Đinh Văn Lâm ngồi trong nhà sàn, ngắm núi rừng qua cửa sổ lúc này ánh trăng tranh trích không đủ soi sáng dường như mọi bí ẩn sẽ chẳng có lời giải. không còn lưu luyến nơi khỉ ho cỏ gáy Đình Văn lễ đồng ý với đề xuất của trường đoàn biểu chung sớm mai khi bình minh ló dạng ba người lập tức quay về Hà Nội dù trời đã khuya tổ ba người đều viết bản kiểm thảo kèm theo là thật tường trình về cái chết của Nguyễn Hữu Minh với tư cách trường đoàn Nguyễn Phúc Bửu Trung xin nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức. Đi qua nhà tập kèn, cụ nhân nhìn thấy một tốp lính Pháp cả da trắng lẫn da đen đi lại. Cô chẳng biết nên vui hay buồn. Dường như đám hồng mau chưa muốn rời bỏ xứ Đông Dương. Điều này không có gì lạ. Gần một thế kỷ vơ vét tài nguyên, những kẻ cai trị đâu dễ buông tay. Cô mừng vì thế hệ cha và ông Chưa làm được Những thế hệ yêu nước tiếp theo Đã hoàn thành Không ghé vào phố Hàng Cân Cô tới Ủy ban hành chính của Hà Nội Gửi đơn khiếu nại Rồi sinh sống tại Hà Đông Do sự việc liên quan đến đoàn cán bộ Hà Nội Cô biết phải gửi đơn đến Đúng người có trách nhiệm Tin tức về miếu phiên thần Bị đào bới khiến cô uất nghẹt Như vậy bài vị tổ tiên Nhiều đời làm thổ ti chẳng còn phiến đá có khắc bùa chú của thầy tào bị trâu kéo nứt làm đôi viên thần miếu theo cách gọi xưa giờ chỉ còn như vũng trâu đầm khi cột gỗ đã cháy mái ngói bị sập còn nền nhà bị đảo bới dù muốn phục dựng chắc cô bất lực tòng tâm dẫu biết cháu đích tôn đinh văn lễ có phần can dự cô quyết không bỏ qua việc xâm hại nơi thờ tự chưa kể mục đích của những người mang danh cán bộ là đào bới tìm vàng. rất may những nấm mộ của tổ tiên chưa bị động tới có lẽ cái chết kinh hoàng của một cán bộ khiến những người còn lại chuồn nhanh về Hà Nội dù cơ quan bận rộn nhìn thấy cụ mặc áo the khăn xếp giống các vị nhân sĩ người cán bộ niềm nở tiếp đón nhận tờ đơn khiếu nại anh ta hứa sẽ báo cáo cấp trên rồi có câu trả lời thỏa đáng Để người cán bộ không hiểu lầm, cụ nhân nhắc lại sự đóng góp của con trai và con dâu trong tuần lễ vàng. Nhưng việc tự tiện đào miếu tìm vàng là sai hoàn toàn bởi nó xâm phạm nơi thờ tự các bậc tiền nhân. Đã mất công về Hà Nội, tiện đường cụ nhân sang phú Nỏ Sũ thăm sườn dệt vạn lộc của con trai. Khi xưa, sườn dệt đặt tại làng Nghĩa Đô Dù cử nghĩa sai người đánh xe ô tô về tận làng đưa thao rước, cụ kiên quyết từ chối vì không muốn thăm sường. Thời thế đã khác. Là công dân nước Việt Nam, cụ muốn mục sở thị công việc của con trai là có nguyên do. Khi nộp đơn khiếu nại, cụ muốn đoàn thể tống cổ thằng cháu bất hiếu Đinh văn lễ về làm thường dân. Tốt nhất quay về sường dệt, kế nghiệp công việc nhằm bớt sự hoang tưởng. Đoàn đường không xa, cụ nhân chống ba tong đi bộ một lát đã tới từ xa thấy tấm biển có kẻ dòng chữ sườn dệt vạn lộc bằng chữ quốc ngữ và chữ nho dòng chữ tiếng pháp nhỏ ngay phía dưới không nệ cổ giống thân phụ thời còn làm quan tuần phủ cụ đã tiếp xúc với người pháp và có thể giao tiếp đôi chút với cụ việc đó chẳng hề gì miễn là không bán nước sườn dệt vạn lộc vốn là nơi đóng quan tài Vào dãy phố khi xưa có nhiều nhà không đóng nhưng bán áo quan. Có lẽ tên phố từ đó mà thành, bởi chữ sũ là chỉ quan tài theo tiếng cổ xưa. Không có sừng nhuộm, vào sừng dệt chỉ có tiếng toi đưa. Công nhân đa phần là nữ, tốt thợ nam lo việc đóng gói và khiêng những kiện hàng ra xe. Ngăn không cho người đốc công pha trà, cụ nhân như một chủ hàng thư thả đi khắp lượt xem công nhân làm việc. Tham quan sườn dệt, dãy nhà trên kỹ càng, cụ xuống dãy nhà bên dưới, quan sát dãy nhà kho. Cạnh đó là tốt phụ nữ đứng tuổi quay xa kéo sợi. Thấy Cử nghĩa đang kiểm tra thành phẩm, cụ gật đầu về hài lòng, bởi nếu cậy làm ông chủ tối ngày rong chơi, đó là mầm họa của sự phá sản. Chỉ đến khi cụ háng giọng đánh tiếng, đến lúc đó cửa nghĩa mới nhận ra sự xuất hiện của cụ. Hãy cho con lên phòng làm việc của chủ xưởng trên tầng 2. Ngồi ở gần cửa sổ có thể bao quát mọi hoạt động bên dưới. Chỉ cần khép cửa kính sẽ hạn chế tiếng ồn. Không giống mùa đông trời nhanh tối, đang mùa hè nên ánh sáng chan hòa. Điều này giúp trong xưởng không cần đốt đèn, riêng điện Phật phù trà mấy khi dùng tới. Ngắm phòng làm việc ngăn nắp, ngay trên tường có treo bức đại tự khảm trai có dòng chữ thịnh vượng yếu tích đức đây là câu nói của đào chu công tức phạm lãi sau khi giúp việt vương câu tiễn đánh bại ngô vương phù sai ông đã từ bỏ vinh hoa phú quý để rất tây thi dấn thân vào con đường kinh doanh hàm ý của câu thịnh vượng yếu tích đức là càng phát đạt thì càng phải tích đức hành thiện đời con trai đặt tách cà phê trước mặt cụ nhân chậm rãi nói Anh không dạy được con Tôi chẳng nói được cháu tôi Đành nhờ ông chính quyền phân tỏ Thấy cửa nghĩa ngờ ngác Cụ nhân cho biết Cách đây hơn một tháng Đinh Văn Lễ cùng ba cán bộ Đã về động khảo bàn Sau đó đào bới nền ngôi miếu phiên thần Hòng tìm kỳ thiên bảo vật Điều khiến cụ căm tức Việc này xảy ra đúng tết thanh minh Chẳng những đứa cháu Đích Tôn Không thể hiện lòng báo hiếu Việc đào bới, tim bảo vật khiến những bài vị của tổ tiên bị vứt tứ tung rồi thất lạc. Chẳng phải thân thánh ma quỷ, nhưng một cán bộ hang hái nhất bị con trăn xiết cổ chết và nuốt. Nó như lời cảnh báo nghiêm khắc đến những kẻ mạo phạm tiền nhân. Kể tôi cháu Đích Tôn xong, cụ nhân thưởng thức ly cà phê với tâm trạng ngổn ngang. Dù đã ra thanh đoàn kiếm cho Huỳnh Văn Tòng Cô chưa hết nỗi lo Người em họ năm nay đã 74 tuổi Như vậy chẳng nói trước được điều gì Còn cái kế thừa họ Huỳnh vào làng Tây lấy vợ đầm Một lần nữa ký thiên bảo vật khéo rơi vào tay đám hồng bao Việc làm bất hiếu của Đinh Thành lễ chưa giải quyết xong Cụ sợ sau này người cháu họ Pôn Huỳnh mò tới động khảo bàn sẽ thậm nguy xưa kia truyền đời các cụ chống giặc ngoại xâm đặc biệt là giặc phú lang sa theo cách gọi của các cụ giờ con cháu mang quốc tịch pháp nếu quay về đào bới đó là sự sỉ nhục không kém nói hết những việc đè nặng tâm can cụ nhân thổ lộ giả sử cách mạng cần đến họ đinh chẳng tiếc gì món bảo vật nếu cần thiết cho nền độc lập tuy nhiên danh có chính ngôn mới thuật không thể dẫn theo cả tốt người với súng ngắn lẫn súng dài đến uy hiếp chưa kể nghe theo lời thanh niên bốc đồng như đinh văn lễ thương cha già chẳng phút giây thành thơi giận con trai khôn nhà dại chợ ông cử nghĩ bằng hoàng khi biết tin đinh văn lễ dám đưa người tới miếu phiên thần đào bới dù lễ là con trai duy nhất ông quyết không bênh để con làm điều sai trái họ vi ngày trước và họ đinh hiện nay Các vị tổ tiên kiên cường là vậy, chẳng hiểu sao có kẻ lạc loài hành động vô minh. Khi đã mượn danh để làm càn, việc xảy ra sự cố chết người chẳng hề oan. Bỏ trà mạt dùng cà phê thành quen, ông cường nghĩa không dùng điếu bát như các cụ nhà nho. Thay vào đó ông hút xì gà nhưng không thường xuyên. Chính quyền non trẻ bao việc phải lo. Với ông, việc tạo công an việc làm cho mấy chục công nhân, Xét ra cũng là ủng hộ cách mạng. Hàng ngày trước khi rời nhà đến giường Buổi tối Khi dùng bữa xong Ông thường dò sóng trước đài radio hiệu Zenith Để nghe tin tức Bằng giọng bí mật Ông nói nhỏ đủ nghe Cụ hồ Dù đã ký hiệp định sơ bộ với Santendi Còn nghĩ người Pháp chẳng rời bỏ Đông Dương Vậy nghĩa là Ông cần nghĩa nói nhanh Vì không muốn thân phụ bất ngờ Vâng Chiến tranh sớm xảy ra thôi, đó là điều chắc chắn. Đất nước vừa tuyên bố độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Dọc. Bóng ma chiến tranh lại hiện hữu. Như vậy chỉ có dân nghèo thiệt đủ đường. chợt của nhân nghĩ đến người em họ là Huynh Văn Tòng, sống trong villa La Ponce ở đại Lộ Sàn. Giả sử chiến tranh nổ ra thật, như vậy hãng đồ hộp khải châu của ông chủ Huynh sẽ là ban phát đạt. Việc làm giàu trên nỗi khổ của đồng bào, cụ thấy chẳng thuận. Vốn ghét sự buôn bán, không phải tự dưng người em họ ngồi xe Renault lượn khắp Sài Gòn. Sự giàu sang có được là nhờ bắt tay làm ăn với người Pháp. Chẳng còn ranh giới thiện ác, đúng sai. Kẻ từng khoác áo cà sa giờ thành ông chủ sống cùng năm bà vợ. Năm xưa huỳnh văn tòng vung kiếm giết người như ngoé sau làm giàu nhờ bán những đồ ăn kém chất lượng cho nhà tù trong số những tù nhân phải ăn thứ đó không ít người đứng lên chống pháp sự oái oăm đâu dừng ở đó người em họ cụ hơn 70 tuổi nhưng ngày càng giàu do bán đồ hộp cho đội quân viễn trinh pháp biết đâu đó cũng là sự tiếp tay cho giặc chẳng muốn con dâu mất công làm cơm con trai bận lòng đón tiếp Cổ nhân quay về làng cho sớm. Nói ra hết những suy nghĩ, cụ biết mọi việc không sớm thay đổi, gia đình văn lễ vẫn cho việc mình làm là đúng. Chẳng tốn tiền gọi xe xích lô, cụ nhân đi nhờ xe ngựa về tận cổng nàng, rồi từ đó đi bộ vào là ổn. Bữa trưa không quá cầu kỳ, sống một mình, dù hơi vứt một chút, cô vẫn thấy thoải mái hơn. Dù không ưa sự có mặt của đám lính Pháp, nhưng so với đám lính tàu tường tràn sang cụ đánh giá đó là nước cờ cao tay của cụ hồ từ phố nò xũ về phố hàng cân không quá xa. buổi trưa ông cử nghĩa dùng bữa ngay tại phòng làm việc trong lúc đó những công nhân dưới xưởng tranh thủ ăn xong còn chợp mắt trời nắng nóng bên ngoài trong xưởng dù chẳng có quạt vẫn mát nên họ nằm ngay giữa lối đi ngủ trưa người duy nhất không ngủ trưa là vị đốc công Sự tận tâm và mẫn cán của anh ta Khiến ông hài lòng Dùng bữa xong kéo rèm cả nắng dọi vào Ông cử nghĩa châm lửa hút nốt Màu xì gà Đây là khoảng thời gian yên tĩnh Giúp ông suy nghĩ thấu đáo mọi việc Chiến tranh là điều chẳng ai muốn Nhưng làm chủ xưởng Ông phải lường trước mọi việc Giống như người chơi cờ Sai một nước coi như thua cả ván Trong tình hình hiện nay Ông thấy tốt nhất là âm thầm chuẩn bị Dẫu sao nếu người Pháp quay lại, công việc của sườn vạn độc sẽ chẳng bị ảnh hưởng. buổi tối ngồi trên tầng hai theo thói quen, ông cử nghĩa lại dò đài radio để nghe tin tức bằng tiếng Pháp. Như vậy sẽ có nguồn thông tin từ hai phía. Phụ nữ thường hay lo xa, ông nhắc vợ tu tiền bắt họ kỳ này xong, tạm thời đừng tham gia kỳ họ tiếp theo để nghe ngóng từ nay đến Tết. Khi nhà có vài bao gạo, vali có vài bộ quần áo cùng tiền vàng, Tiến tranh có nổ ra sẽ chẳng bị động Ông cử nghĩa dặn kỹ Vạn bất đắc dĩ nếu Hà Nội thành nơi chiến địa Hai vợ chồng sẽ chuyển về ngôi từ đường trong Hà Đông lánh nạn Nếu ở lại nơi đây khéo tên bay đạn lạc Sẽ chẳng nói trước điều gì Người mẹ nào cũng thương con Vợ ông hỏi nhỏ Vậy còn thằng lễ Mình có chắc xảy ra đánh nhau không Chẳng ai chắc điều gì nhưng khi người pháp nổ súng ông biết họ sẽ chọn hà nội trước tiên do nơi đây tập trung những cơ quan chủ chốt của nước việt nam dân chủ cộng hòa chưa rõ khi nào chiến tranh xảy ra sự chuẩn bị không thừa con trai chẳng thiết tha đến gia đình nước mắt chảy xuôi nên vợ ông lo lắng là điều hiển nhiên trong chiến tranh quân lính hai bên trực tiếp chiến đấu ông tự biết đinh văn lễ không được giao súng sẽ lùi về tuyến sau Nhưng bất luận thế nào, nguy hiểm luôn rình rập, để vợ yên tâm không nghĩ quá xa xôi, ông cờ nghĩa chép miệng nói: "Con mình thuộc dạng cờ đèn kẻn trống, chẳng ai giao súng cho bắn nhau đâu. Tôi đoán cuộc chiến sẽ xảy ra vào dịp lễ giáng sinh, người Pháp muốn bước sang năm Đinh Hợi 1947, họ sẽ nắm trọn quyền cai trị như trước." Dù cố hết sức, sau nửa năm, chẳng thấy truyền biến bà cử nghĩa chấp nhận thực tế việc sinh nở thêm lần nữa là điều không thể phụ nữ chưa đến 40, nếu sinh con là hết sức bình thường bà bắn rau nơi đầu phố dù sinh 7 lần nuôi 6, vừa bước sang tuổi 48, bụng đã lùm lùm con cái là lộc của trời bà nghĩ mình phận mỏng lộc ít nên đành thờ dài người ta đông con chẳng sao vì mình có mình đinh văn lễ khiến bà lo lắng trời về khuya trước khi buông màn đi ngủ Bà vẫn hỏi lại chồng cho chắc chắn. Theo mình, chiến tranh có thực sự xảy ra? Ông cử nghĩa ngồi bên đài radio khẽ gật đầu xác nhận. Bộ máy chiến tranh của Pháp chạy chính xác như đồng hồ vi lê. Trời ơi à, Đinh Văn Lễ uống xong bát nước vối. Chẳng cần ai dục, cậu vớ ngay cuốc rồi đội nón mê rách ra nhào than với bùn. sau đó dùng chân dầm lại cho nhuyễn khi cả đống tan bồn và nước biến thành một khối sền sệt cậu với bốn người phụ nữ tranh thủ nắm than rồi ấn bẹt phơi khô chàng dám kêu than nửa lời đình văn lễ chỉ ước đừng ai trông thấy cảnh này đã xác định hoàn thành mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công chỉ cần có biểu hiện khác rất có thể bị phê bình ngay trong buổi sinh hoạt xuất thân con nhà tư sản Cậu tự hào bây giờ mình làm lũ đâu kém giới cần lao. Khi hàng say lao động, cậu đã phần nào gột rửa cái dấp tư sản còn sót lại trên người. Ban ngày lo nhào than, buổi tối phụ trách lớp học xóa mù chữ ngoài Long Biên. Tuy mệt nhưng cậu thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dẫu chẳng dám nói ra, sao bị đánh giá. Sau chuyến đi tới khảo bàn tìm kỳ thiên bảo vật, cấp trên dường như chẳng còn tin tưởng. Đó là Đinh Vân Lễ cảm nhận vậy. Trường đoàn cán bộ Nguyễn Phúc biểu trung bị tổ chức phê bình nghiêm khắc, sau đó vài tuần được điều chuyển về một nhà máy bên Bắc Ninh. Tự thấy mình nóng vội muốn lập công, Đinh Văn Lễ chỉ biết an ủi ít ra việc đó dần khép lại, phía trước còn chặng đường dài phấn đấu. Từ một công tử trắng trẻo vóc dáng thư sinh, chưa đầy một năm hoạt động, Đinh Vân Lễ nhìn chẳng khác người phu kéo xe ở gã hàng cỏ và phố Gambetta dạo trước. súng và đạn đang thiếu ngoài bộ đội chính quy lực lượng tự vệ chỉ có vài khẩu súng trường riêng đội tự vệ của đinh văn lễ được phát mã tấu của một khẩu súng tước được của lính nhật hôm trước cầm thanh mã tấu cậu buôn mã do chẳng góp được vàng mua vũ khí nhìn thanh mã tấu gì hoen nó còn kém xa mấy thanh kiếm quý của tổ tiên ngày trước mong ước được mặc quân phục vác súng luôn cháy bỏng nào ngờ thực tế khác xa nên đinh văn lễ Nén tiếng thở dài Nếu chiến đấu, hy sinh chẳng ngại Cậu sợ mang tiếng con nhà tư sản Không chịu được gian khổ Dù chẳng bao giờ nói về gia đình Như bao người khác Nỗi e ngại thường trực đeo bám khiến cậu ước mình là con của bần cố nông Khi công việc hoàn tất Đinh Văn Lễ nhớ ra Tối nay trong lịch sẽ phải trực Cần nhà máy điện yên phụ Trong giai đoạn tranh tối tranh sáng Lũ Việt Gian bán nước thường cấu kết Với đám quan thầy Pháp để phá hoại đội tự vệ cùng bên tin liêm phóng đảm trách việc phòng gian bảo mật không chỉ nhà máy điện nhiều cơ sở quan trọng đều được canh gác nhằm đề phòng sự khiêu khích của đám Việt Quốc Việt Cách hàng sai công tác Đinh Văn Lễ có một khát vọng lớn lao sẽ có ngày cậu được khoác trên người bộ quân phục và chiến đấu chẳng dám mong được như tổ tiên cậu chỉ muốn nối tiếp truyền thống của tổ tiên chống giặc ngoại xâm bồi nỗi cả ông nội lẫn thầy của mình Cậu thấy chẳng hề được như vậy, nếu không muốn nói là từng hợp tác với người Pháp. Dù nơi làm việc cách nhà có 20 phút đi bộ, suốt 2 tháng qua, cậu quyết không ghé về do muốn toát ly công tác như anh biểu trung đến từ Huế, hoặc cán bộ Hoài Minh bốn quê tận Cao Bằng, hòa đồng với mọi người vui vẻ sống trong thiếu thốn. Cậu biết mình sẽ phấn đấu thành một cán bộ vì tuổi đời còn trẻ, Nếu chế độ thực dân phong kiến chưa bị sụp đổ, khéo giờ này cậu đã bị thầy me dục lấy vợ sinh con như bao người khác. Đang mốc nước giếng để rửa tay chân, Đinh Vân Lễ nghe thấy tiếng người quen ngay sau lưng. Mẹ thường con toát ly như nào, hóa ra làm cu ly xúc buồn nhào than. Khi thầy con ở nhà nhận xét, con chỉ làm chân cờ đèn kèn trống. Quả thật me chẳng tin, ai ngờ con tệ hơn thế. đưa cho đình văn lễ một bị cói đựng đồ hộp lạng trà quế cùng túi ô mai để con trai không từ chối và cử nghĩa nói rõ đây là gia đình ủng hộ cách mạng. Xuất thân trong gia đình Trâm Anh Thế Việt tiểu tư Lan Ngọc năm xưa tức bà cử nghĩa hiện nay. Chẳng ngờ người con trai duy nhất chẳng thiết tha tới gia đình một hai đòi thoát ly đi, đi hoạt động. Khi chồng tỏi chê con trai quả thật bà có chút vật lòng nhưng hôm nay mục giờ thị Cái gọi là hoạt động đoàn thể là xúc bồn nhào than tấm lòng người mẹ khiến bà phải lên tiếng Nếu chỉ muốn lao động chân tay theo kiểu vu phen tạp dịch con trai bà chẳng cần nói những lời đau to buôn lớn hoặc lý tưởng hóa những việc đang làm Ngồi bên cạnh con trai bà nhẹ nhàng cho biết việc tự ý đưa người lên khảo bàn đảo mới ở ngôi miếu phiên thần đã khiến ông nội phiền lòng Dẫu chưa rõ là đơn tố cáo sẽ được các cán bộ xử lý ra sao Bà cho rằng đoàn cán bộ sẽ bị kỷ luật, không đơn giản chỉ nhắc nhở phê bình như trước. Sau nhiều lần dò hỏi, hôm nay tìm được đúng nơi con trai làm việc, bà cường nghĩa chẳng biết mừng hay lo. Quả thực nếu thoát ly gia đình, rồi sáng nhào than, tối vác mạ tấu đi tuần, bà thấy không vinh dự tự hào chút nào. Để con trai hiểu đúng và không quá cực đoan, bà nhẹ nhàng nói. Từ thủa khai trên lập địa, mẹ chẳng thấy hay sống theo lý tưởng, nhưng chối bỏ nguồn gốc. Người xưa đã dạy, anh Hùng không sợ xuất thân, đến việc sinh ra trong nhà tư sản con không dám nhận, thường hỏi gặp việc lớn sẽ buông hay sao. Mày đừng coi con là đứa trẻ mới lớn, đây là cuộc đấu tranh giai cấp để xây dựng thế giới đại đông. Đặt chỗ thức ăn cùng bộ quần áo cạnh con trai, bà cường nghĩ thở dài không nói thêm câu nào. Đúng như câu cá không ăn muối, cá ươn, bà sợ suy nghĩ của phần cực đoan của Đinh văn Lễ chẳng giúp cho bản thân hay tổ chức. Nếu cuộc chiến như dự đoán của chồng là đúng, thời gian chỉ còn vài tháng khiến thế cục thay đổi, bà âm thầm tích chữ lương thực cả ở Hà Nội lẫn Hà Đông. Nhưng việc này chẳng thể tiết lộ, nếu không con trai bà sẽ quy chụp đủ thứ khó nghe. Chẳng còn nhiều thời gian, bà rời đi trong khi con trai mang bộ quần áo cùng bị cói đồ hộp mang vào bếp ăn tập thể. Giả sử chiến tranh xảy ra, bao người dân thường vô tội sẽ bỏ mạng, nhà cửa cùng nhiều nơi bị tàn phá. Bên thắng lẫn bên thua đều thiệt hại. Hà Nội lúc này căng như dây đàn. Nhiều nhà chẳng dám ra đường lúc chiều tối. Họ sợ gặp tội lính Pháp gây phiền nhiễu. Dù gia đình đã nhiệt tình góp vàng, con trai vẫn không hài lòng. Đúng như chồng nhận xét. Chắc định vần lễ một ông bà phải sống tại khu cần lao và làm công nhân mới vui. Đi ngang qua nơi chú cách bán nội đang dùng tay va hai trôi kéo vào nhau tạo âm thanh vui tai. bà chợt nhớ tới những ông thầy bói người hoa họ châu thường ngồi góc phố hàng buồm khi quân của tầng giới thạch rời đi ông ta cũng theo đội quân đó quay về cố quốc dường như bây giờ một người xem bói khác họ trương đã ngồi thế chỗ đó khi chẳng biết bóng víu vào đâu chùa triền đền đài miếu mạo là nơi người ta tới tắp hương khẩn cầu bên cạnh chốn đó ông đồng bà cốt rồi những người xem bói khiến người ta được thấy rõ tiền vận hậu vật Vốn chẳng tin vào mấy vị, vẽ ma ra tiền, bà cửa nghĩa hiếm khi đặt tiền xin khỏe. Có chăng đầu ngày dằm mùng một lên chùa thấp hương, cho lòng thanh thản. Đi về tới mở hồ, bà cửa nghĩa thấy bốn xe cam nhông, xe cam nhông, chờ đầy đính tay trắng lẫn tay đen, lao nhanh về phía bốt hàng trống. Giống như người Pháp muốn khiêu khích vì nơi đó có lực lượng của chính phủ đang canh gác. Lúc vào nhà đóng cửa, bà nghe thấy tiếng súng nổ từ xa vọng lại. Không chắc khi nào xảy ra chiến tranh Nhìn thấy chồng đang ngồi bên đài radio Bà Cường Nghĩa pha cho chồng tách cà phê Trong lúc cà phê nhỏ từng giọt thánh thót Bà nói nhỏ Dù chẳng ai rình mò bên ngoài mình nói đúng Sớm muộn gì chiến tranh cũng xảy ra Sau khi thả một viên đường vào Tách cà phê Ông Cường Nghĩa dùng thìa bạc khối đều Không hỏi vợ về chuyến thăm con trai và gửi đồ ăn Việc Đinh văn Lễ muốn thoát ly khỏi gia đình Ông chấp nhận Vì tuổi trẻ thích bay nhảy, nhưng việc muốn chối bỏ nguồn gốc đó là kẻ bất hiếu. Thay vì bận tâm đến cái gọi là hoài bão viền vông của con trai, ông dành thời gian cho xưởng dệt và nghe đài radio để dự liệu tình hình. Hàng ngày nghe nhiều tin tức khác nhau, ông hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh. Khi người Pháp nhất quyết muốn chiếm lại những làng mạc, thành phố từng cai trị, quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải cầm súng chiến đấu. Buổi sáng khi tới xưởng dệt, Ông nhận thấy có sự xuất hiện của lính Pháp gần đó Dường như mục tiêu của họ là những cơ quan đầu não của chính phủ bên phố Lê Đài Tin tức thời sự đã hết Một bản nhạc tango nổi lên, Dường như âm nhạc sẽ giúp xóa tan những nỗi lo thường trực Ở bên ngoài, tiếng giao của người bán quán đêm giúp cho cuộc sống có sự bình yên Dẫu mùi thuốc súng như vẫn vương đâu đây Thấy vợ còn bận lòng việc sẽ xảy ra Ông cử nghĩa chật nhớ đến câu nói của triết gia người Anh là Bertrand Russell Ông ta gọi đúng tên và bản chất của sự việc Chiến tranh không quyết định được ai đúng ai sai Chỉ quyết định được ai là kẻ còn sống sót Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng định duy theo dõi hết tập 18 của Kỳ Thiên Bảo vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn